phẩm gia đình tập thứ 226 Thái quan quân rút lui không có ý muốn bắt sống nào, thần sắc thành Vương buồn bã, tâm tình bất định, hơi chẳng đến bên người Lâm Vãn Vinh, hai mắt nhìn chăm chú vào thành Dương hỏi nhỏ: "A tướng quân, sao không phát giác Triệu Khang Ninh?" Lâm Văn Vinh cũng sớm phát giác ra điều này gật đầu thở dài. Hay trứng không nên đặt chung một chỗ. Thành dương mưu thăm kế nhiều, ta đúng là vẫn còn coi thường hắn. Triệu khăn ninh đó e là chạy lên phía bắc rồi. Ý a của ngài là hai người chia bên hai đường. E, e không xong. Hứa chấn vỗ mạnh tài ảo não nói. Lỡ như triệu khăn ninh cũng đổi quần áo quan quân lẫn vào trong đám người. Từ đại nhân không kịp phòng bỉ còn không để hắn chạy thoát ra ngoài sau. Ta phải thông báo cho tự đại nhân hãy từ từ Lâm vẫn Vinh không nói gì chỉ cười khổ hey, chịu khăn nên sớm đã chạy rồi tần thiên nhi cũng nóng nảy tướng công chàng chắc không Lâm vẫn vinh gật đầu hư tức là thật thật tức là hư đây là chỗ lợi hại của thành Dương tiên nhi nàng ngẫm lại mà xem các huynh đệ ở mản Bắc đợi lâu rồi cuối cùng mới biết người muốn tìm xuất hiện ở phía Nam đối lại là nàng nàng sẽ làm như thế nào Sẽ buông lỏng Tần tiên nhi tỏ vẻ bất lực đành nói Trong lòng bệnh sĩ đã buông lỏng Đến cả từ tiên sinh cũng không có cách khống chế Triệu khăn nên khác thành viên Hắn còn trẻ khỏe mạnh không cần tùy tùng Chỉ một thất ngựa có thể lẫn vào trong đám người lao ra Ai có thể phát giác Hắn vừa nói thế Tần tiên nhi nhất thời á khẩu không trả lời được Thật lâu sau mới thăng nhẹ Đáng tiếc để hắn chạy mất Thành Dương quả nhiên là dũng tâm cẩn mật. Để cho Triệu Khang Ninh chạy thoát, Lâm Văn Vinh cũng có chút tiếc hận. Nhưng bắt được Thành Dương đã là một thành tích rất lớn rồi. Hắn mỉm cười vỗ vai Tần Tiên Nhi. <cười> Trên thế giới không có cái gì thập toàn thập mỹ cả. Đừng lo, tên Triệu Khăn Ninh này vẫn thua xa phụ thân của hắn. Việc bắt hắn lại cũng không phải là việc khó. Nghe tướng công nói thế, Tần Tiên Nhi cười ngọt ngào, không còn hỏi thêm gì nữa. Một vần trăng trầm từ từ mọc lên trên bầu trời đêm. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng khắp con đường, trừng cây, đại doanh. Trên những cây khô vẫn còn lửa đang cháy bập bùng. Ánh trăng lạnh lẽo hòa lẫn với ánh lửa, diễm lệ vô cùng. Có vài ngôi sao ẩm đạm lấp lánh cuối chân trời, như ẩn như hiện. Tất cả chiếu rội rõ mọi vật trên chiến trường này. Trong thời khắc này, cuộc chiến song phương đã dừng lại. Chiến trường tràn ngập mùi thuốc súng nhưng lại có một không khí yên lặng đến quỷ dị. Đối mặt với trường cảnh kỳ lạ này, trong lòng mỗi tướng sĩ đều có một nỗi chấn động khó có thể diễn tả. Đối diện chính là Thành Dương, hoàng gia của triều đình Đại Hoa, từng hiển hách một thời, bây giờ lại bị đại quân vây kính, thẩm hại đến mức có thể phải dùng thuốc nổ để tự sát. Nếu là ngày xưa, có ai có thể nghĩ ra được kết cục như vậy? Thế mà việc ngày hôm nay đã thật sự xảy ra. Thành vương trầm mặt mãi một lúc lâu vẫn không nói tiếng nào. Một vị võ tướng sau lưng hắn mắt trưng trưng sắc mặt đỏ bừng lớn tiếng nói. Dương gia, ngài hạ lãnh đi, ti chất triệu vũ, thầy thuần phục dương gia. Hàm trâu thành vương khẽ rung không nói gì cả, thật lâu sau mới gật gù. Hôm nay ta tùy làm dạo tuyệt cảnh, nhưng lại có thể được chưa vậy huynh đệ hậu đại như thế. Cô vương chết cũng không ân hận, chỉ là... Thằng Quang trong mắt hắn chợt lé lên nhìn về phía quan quân vài lần. Theo lời lâm tam hôm nay thì à nếu ta tùy tuyển chết ở đây, sợ chính là tội nguyện ý của Hoàng đế khiến hắn lại càng thống khoái hơn. Mấy người nghe xong cũng thấy có chút đạo lý. Hoàng đế bày ra đại cục như vậy đó là muốn đạt được hiệu quả này. Trong tình thế này, vương gia sống ngược lại còn có dũng khí hơn so với chết. Thành dương hừ một tiếng. Hè! Ngày xưa hắn từng trước mặt phụ hoàng đưa ra lời thầy đọc, tuyệt không làm ra việc anh em tương toàn, ta chết như thế này, chính học tâm ý hắn. Dương gia nói rất đúng, một tên gia sư xem ra giống như một mô sĩ không người nói, thuộc hạ cũng nghĩ rằng vì hoàng đế đã đưa ra độc thể, nếu hăng động đến dương gia sẽ bị trời phạt người quán, chính là núi xanh còn đó không sợ thiếu củi đốt. Đại quân cũng sắp bắt thượng rồi, hậu nhân ở mạng Bắc và khoa nhân ở mạng Nam cũng đã trục trịch. Hô chết vì tai ai còn chưa biết, nếu hoàng đế thua, cho dù dương gia thân còn trong tàu, vẫn có thể đứng lên hô hào mọi người dựng lên một thời kỳ mới cho đại qua. Hôn trì lại có tiểu dương gia bên ngoài tiếp ứng, theo thiển kiến của ti chức thời khắc máu chốt này dương gia tuyệt không thể xúc động nhất thời sao không tạm thời chịu ấm ức mấy ngày chỉ cần ngài không chết tự sẽ có ngày sơn đông tái khởi thành vương nhắm mắt trầm tư quân sĩ hai bên đến cả ho cũng không dám hiện trường an tĩnh đáng sợ chờ đợi không cùng làm cho mọi người trước sốt ruột song phương dằn co đến cả hứa chấn cũng có chút không nhịn được à tướng quân ngài nói hắn sẽ lựa chọn tử lộ không Như thế thì khỏe quá, đỡ cho chúng ta khỏi rất nhiều phiền tối. Hey, đích xác sẽ bớt nhiều phiền tối. Theo cách nhìn của lão gia tử, không có kết cục nào tốt hơn như vậy. Chỉ là tương lai ta mà nói thế này, khó tránh khỏi lọt vào tai mấy trăm tên ngữ sử tham tấu. Lâm Văn Vinh thở dài. hay Ta cũng biết hắn sẽ không làm như thế nào. Kiều Hùng sở dĩ là Kiều Hùng. Đó là vì tâm tư của hắn. Kẻ thường không có khả năng đoán được chúng ta từ từ chờ thôi. Đậu trí hay đau dũng với thành vương dù gì cũng tiêu hao sức lực nội bộ đại hoa. Không có gì đáng để kêu hãnh. Bắt được thành vương thì có sao. Chẳng lẽ hồ nhân sẽ lui bước, oa nhân sẽ có thể rút lại ma trảo. Đúng là nói đùa. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ không nói gì. Tần tiên nhi đến bên người hắn cảm thấy tâm tư tướng công nặng nề vội vàng kéo tay áo hắn. Tướng công chớ sợ tiên nhi ở bên chàng. Hãy ta đâu có sợ giữ chặt bằng tay nhỏ bé của thê tử lâm vẫn vinh khẽ thở dài. Hey đánh xong trận này ta phải bắt thượng rồi, chẳng biết sẽ còn máu lửa như thế nào. Nhân sinh có bao nhiêu thời khắc như vậy tiên nhi sao ta cảm giác tưởng như nằm mơ ấy? Hắn cảm thán làm tần tiên nhi không biết nói gì. Còn nhớ lần trước ở vi sơn hồ hắn xúc động một phen như vậy khiến mình hoàn toàn bị chinh phục. Tần tiểu thư dựa vào người hắn dịu dàng khẽ gọi tướng công hai mắt nàng trơm rớm trút cuộc nói không ra lời lờiư vậy huynh đệ thành viên trốt cục cũng mở miệng các người đã cùng ta đồng sinh cộng tử 20 lần lần này gặp phải hoạn nạn thấy mà không ai rời đi ta cảm kết vô cùng ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng đáng sợ ta suy nghĩ mãi mãiư vậy huynh đệ đều có người thân không thể vì một mình ta mà ảnh hưởng tới gia đình chưa bị được lúc này nhẫn nhịn ngày sau mới có hy vọng. <cười> Dương gia, triệu vũ theo sát sau thành vương khóc lớn lên. Thành vương cười khổ. Ha, các người nếu thật sự nghĩ cho ta, chớ co khóc. Hiểu cô Vương lúc này còn sống so với chết cũng phải có dũng khí nhiều hơn. Hắn phất phất tay lạnh lùng. Đi đi, đều đi đi. Dương gia, mọi người phía sau hắn nhấc tề quỳ xuống khóc thành tiếng. Hứa chấn bên kia mừng rỡ, làm tướng quân, ngày xem, chúng hạng rồi, chúng hạng rồi. Thành vương một mình đứng ở hàng đầu, gương mặt không có chút khuyết sắc nào, và tướng phía sau hắn không người quỳ xuống, kêu khóc bi thiết, từ từ gỡ hỏa dược buộc trên người xuống bỏ xuống một bên. Phạm là đại gian tất có đại trí. Thấy Thành Vương lựa chọn con đường gian nan nhất, trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng sinh ra chút bội phục, đồng thời cũng lo thay cho nhạc phụ đại nhân. Bây giờ quả bóng lại đá về phía lão gia tử. Với lời thầy của hắn mấy năm trước, Thành Vương không thể giết được nhưng cũng không lưu hắn lại được. Một lần xử lý không tốt sẽ bị mang danh huynh đệ tương tàn thiên cổ cực kỳ khó xử chư vị võ tướng phía sau Thành Dương vừa khóc vừa bỏ binh khí, đến cả những hỏa dược cũng cởi xuống chất đóng lại thất thanh khóc lớn, Thành Vương cũng cảm thán trong mắt đầy lệ sắc mặt vẫn kiên cường. Lên đi, Lâm Vãn Vân phất tay áo thủ hạ quan binh của hơ chấn ùa lên vây lấy Thành Vương. Trong lúc mấu chốt vị biến nổi lên và tướng Triệu Vũ đi theo phía sau Thành Vương đột nhiên nhảy lên ôm chặt Thành Vương, trong tay cầm mồi lửa định châm vào dây dẫn hỏa dược trên người kêu lớn thất thanh. A Dương gia không thấy được, có thể chết không thể chịu nhục, với quyet thống cao quý của ngài sao có thể đầu hàng được? Kiều Vũ không ngại nguyện cùng chịu đại nạn với ngài. Các tướng phía sau Thành Vương trợn mắt nhìn tới, tên mưu sĩ lúc trước nhảy lên Ê Triệu vũ ngươi làm gì đó, mau mau buông Dương Gia ra Ê đừng có bớt tới Triệu vũ vẻ mặt bi phẩn vô cùng Trong tay tim thuốc nổ tùy thời đã có thể bị chậm Hắn chỉ vào mọi người mắng Lũ cho ma các ngươi Bình thường mỗi người đều xứng vì Dương Gia bất chấp dầu sôi lửa bỏng Sau hôm nay gặp phải đại nạn Các ngươi sao lại suối dụng ngài hàng địch Tày dược, ngươi là đầu chó chết Vì sao lại phải hãm Dương Gia vào chỗ bất nghĩa Dương gia, mọi người đều có thể hàng, duy chỉ có ngày không được hàng. dị biến vừa nổi lên, không chỉ hơ chấn ngẩn người, đến cả lâm vãng vinh cũng chết lặng. Hiển hey, thành dương lại bị gia tướng của mình quy hiếp, việc lạ hàng năm đều có, năm nay đặc biệt quá nhiều. Hơ chấn thối lùi đến bên người hắn thì thầm. Tân quân, làm sao bây giờ? Hey, chỉ còn có việc hay để xem, bảo các huynh đệ ngừng lại trong chốc lát. Lâm Vãn Vinh lạnh lùng bảo: "Thành Vương tức giận, Triệu Vũ ngồi điên rồi, mau buông ta ra, câu vườn làm việc đâu có thể dùng ý nghĩ ngồi thường mà luận được." Triệu Vũ ngỡ mặt lên trời, bi thảm thét dài: "Ai, Dương gia, ngài không thể để cho người khác che mắt, một khi ngày hàng sẽ chịu mọi sỉ nhục vạn năm, xin ngài nghĩ lại." Hăng nói chuyện mồi lửa trong tay run rẩy, chuẩn bị đốt hỏa dược trên người. Thành vương không dễ dụa nữa, nhìn thật sâu vào triệu vũ vài lần, đột nhiên ngửa mặt lên trời, cười rộ lên, nước mắt như mưa rơi xuống. <cười> ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, triệu vũ, tâm kế ngựa giỏi lắm. Dị biến phát sinh, không ai biết ý của thành vương, duy có lâm vãng vinh là một ngoại lệ, hán tự hồ hiểu được gì đó, không nhịn được nhìn về phía hoàng cung, chỉ cảm thấy sương sống lạnh đi. Triệu vũ lộ vẻ hoán loạn, vội vội vàng vàng tránh xa ánh mắt thành vương. Dương gia, ngài nói cái gì? Triệu vũ đối với ngài trung thành tuyệt đối, ông trời chứng giám. Hãy cho một tên trung thành tuyệt đối, ông trời chứng giám. Hai mươi năm, thì ra hai mươi năm trước ta đã lọt vào chồng rồi. Hoàng thượng, ta không bằng ngươi, ta không bằng ngươi. Thành vương vừa cười vừa khóc, thần sắc điên cuồng. Hey, triệu vũ, ngươi là tên bán chủ cầu à? Dương già, ng là ngài bức ta. Triệu vũ quát một tiếng cắt đứt lời nói thành dương. Hai mắt đó ngầu chăm vào dây dẫn trên người. Hai tay ôm chặt lấy lão. Ê, tử, dám! Tên mưu sĩ tề dược quả thật là trung thành. Chỉ trong tích tắc cũng không biết lấy đâu ra khí lực lao về phía triệu vũ vật xuống. Ba người đồng loạt ngã xuống đất. Một tiếng nổ dữ dội vang lên. Máu thịt triệu vũ và tề dược tung tóe thành vương được tề dược dùng thân thể bảo vệ trên người đầy vết máu nhưng đã thoát chết. diệt yeah. nhân cơ hội ngàn năm này hơi chấn làm sao bỏ qua được lập tức phát tay quan binh như lan tự hổ cùng tiến lên đối mặt với kịch biến các gia tướng thành vương như đang nửa tỉnh nửa mê làm gì còn có khí lực để phản kháng có hai tên bạo gan vừa muốn chút đau đã bị quan quân bắn thành tổ ong trước giờ không ai ngờ sự tình sẽ diễn biến tới bước này Cảnh diễn ra trước mắt làm Lâm Vãn Vinh đờ mắt cứng lưỡi. Cái gì tử sĩ, cái gì nghĩa khí. Việc triệu vũ nhảy lên cùng chết, hắn đã hoàn toàn hiểu được. Hay, ai mới là thâm độc nhất, thành dương không có tư cách. Lâm Vãn Vinh cảm thán bây giờ hắn mới phát giác. Mình vốn cho rằng bệnh sinh thông minh rất kỹ lưỡng. Nhưng trước mặt lão gia tử thật ra là không đáng nhắc tới. Tấn Quân, ngài nhìn kìa. Hơ chấn kêu lên một tiếng, theo ánh mắt hắn, chỉ thấy thành vương bị bắn tung vào trong một bụi cỏ, cả người đầy máu, hai chân từ đầu gối trở xuống đã bị cắt trời. Hắn trạn tròn hai mắt, trong mắt tué ra những tia cụ hận khắc cốt ghi tâm, mồ hôi té ra đầy mặt, môi mếm chặt, không nói tiếng nào. <cười> ta là người què giả, hắn lại là tàn phế thật. Trong lòng Lâm Vãng Vinh cũng nảy sinh chút thương xót không nở nhìn hắn. Hey, trị thường chủ hắn trước, lâm vẫn vinh phát tay giọng yếu ớt, sau đó bắt hắn giao cho quạng thượng. Thành dương thành một phế nhân, có lẽ việc này chính là kết quả mà lão gia tử mong muốn nhất, tất cả năng đầy trước kia của hắn giờ đây đã không còn là năng đầy nữa. Thấy lâm đại nhân sắc mặt tái nhợt tầng thiên nhi vội la lên, tướng công, chàng làm sao vậy, có gì không thoải mái à? Nhìn gương mặt quyến rũ của tầng tiểu thư, trong lòng Lâm Vãn Vinh có một cảm giác nói không nên lời lắm bẩm hỏi. Tiên nhi, tương lai nàng có giống như phụ hoàng nàng không? Phụ hoàng làm sao? Nghe hắn hỏi một câu không đầu không đuôi, tầng tiểu thư làm sao mà hiểu được? Không có gì, ta hơi mệt mỏi. Tiên nhi, nàng ôm ta cái đi. Tầng tiên nhi ôm lấy hắn vào lòng. Cuối đầu nhìn xuống, chỉ thấy lâm vãng vinh hít thở điều điều, như đã chìm vào giấc ngủ. bên bại như núi đổ, biết được thành vương bị bắt, hai ngàn nhân mã bên ngoài đang ngoan cố, kháng cự lập tức mất tinh thần, quay đầu bỏ chạy. Thần cơ doanh quay pháo bắn tới tóc, phá nát trận hình bọn chúng. quan quân sĩ khí tăng vọt truy kích quân địch thân mười dặm, đánh tan tác toàn bộ hơn hai ngàn người này. Đại bộ phận đã bị tiêu diệt. Tân quân! Thành Dương đã áp giải vào trong cung rồi. Lâm Vãn Vinh ngồi trên ghế lăng, ở một chỗ cao nhìn khối súng nơi xa xa mà ngẩn người. Hứa chấn nhìn thấy hắn tâm tình không tốt, âm thanh hồi báo nhất thời nhỏ xuống rất nhiều. Hay, áp giải vào trong cung, nơi đó lại sẽ lại có một trận đau thương nữa thôi. Lâm Vãn Vinh ồn một tiếng, có vẻ mỏi mệt, đến cả hứa chấn nhìn thấy cũng kinh ngạc. Dư đảng đã tiêu diệt hết chưa? Hứa chấn vô cùng thận trọng đáp. Sáu thành bị diệt, còn bốn thì bị bắt sống. Trong số sáu thành bị tiêu diệt, có hai trăm nhân. Những kẻ chống cự ơn ngạnh nhất cũng chính là oa nhân này. Có hoa nhân tham dự, vốn cũng không ra ngoài sở liệu của Lâm vản Vinh. Tử sĩ do thành vương huấn luyện, nhìn qua là thấy có chút bóng dáng của oa nhân, nên hắn cũng không thấy ngạc nhiên chỉ lạnh lùng khẽ gật đầu. Chiến sự đã hết, thành nam không còn gì khẩn yếu nữa, dặn dò hớ chấn dọn dẹp chiến trường xong, lâm vẫn vinh ngồi vào kiểu trở về thành. Tướng công, chàng sao vậy? Thấy cả quãng đường không nói lời nào, bàn tay lạnh ngắt băng giá, trực giác tầng tiên nhi biết hắn có gì đó không hay. Từ khi bắt được thành dương sắc mặt, tướng công quả là rất xấu, cũng rất tiết kiệm lời nói, đây không phải là phong cách ngày thường của chàng. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhẹ thở dài, thần thái vô cùng nghiêm túc. Hề, hey, tiên nhi, nếu có một ngày giữa ta và phụ hoàng nàng, nàng chỉ có thể chọn lựa một người, nàng sẽ lựa chọn ai? Hắn hỏi ra câu này, tầng tiên nhi kinh hải biến sắc nước mắt lăn dài xuống. Tướng công làm sao chàng hỏi câu này chứ? Chẳng lẽ chàng còn không biết tâm ý của thiếp? Có phải là phụ hoàng làm gì đó có lỗi với chàng không? Thiếp đi tìm người... Nàng là người nóng nảy, liền đứng dậy muốn ra ngoài kiệu, làm vãn vinh vô cùng cảm động, vội giữ chặt tay nàng. Nhà đồng ngốc nàng tốt với ta, tự nhiên ta biết, chỉ là chuyện trên thế giới này quá phức tạp, rất nhiều khi không thể chỉ đơn giản dùng đúng sai để cân nhắc. Hắn cười nói vẻ mặt mỏi mệt và bần thần hiện rõ trên gương mặt, so với lần trước bị thương sát sơ ở vi sơn hồ thì chỉ có hơn chứ không kém. Tướng công... Tầng Tiên Nhi rơi lệ thì thầm, chàng nói gì thế thiếp không hiểu, nhưng Tiên Nhi vẫn thích nghe chàng nói. À, được rồi, Lâm vẫn Vinh lao nước mắt trên mặt nàng, đột nhiên cười hì hì. À, còn nhớ khi chúng ta ở Hàng Châu không, nàng dẫn ta đi đến một nơi ở cổ mẫu thân nàng, ta hứa với nàng, sau này chúng ta sẽ ở Tây Hồ xây một tòa nhà lớn, mỗi ngày để nàng nghe tiếng gió hát, nàng có nhớ không thần tiên nhiên mừng trở gật đầu. Tướng công, chàng còn nhớ việc này à? Hãy đương nhiên rồi, đó cũng làm giấc mộng của ta. Lâm vẫn Vinh gật đầu mỉm cười. À, chờ ta bắt thượng trở về, ta sẽ đưa theo các nàng về Di Sơn Hồ, về Kim Lăng, xây một cái nhà bên Tây Hồ. Chúng ta cùng chèo thuyền ca hát nhảy múa, làm thần tiên khoái hoạt, quên đi mỗi mô mô quỷ kế giết chóc thở phạt, mấy thứ quỷ khoái gì gì đó, con mẹ nó dứt sạch hết đi tần tiên nhi vừa mừng vừa ngạc nhiên ồm một tiếng nước mắt rơi xuống Tuấn công thiếp biết chàng muốn trời kinh thành có phải là chàng đang mệt mỏi chúng ta cứ trở về kim lăng về tây hồ tiên nhi đời đời kiếp kiếp sẽ ở cùng chàng lâm vãn vinh cười ha hả tần tiên nhi giữ chặt tay hắn dịu dàng nép vào ngực hắn cổ kiểu đi tới trước thành vương phủ cao tầu sớm đã vui mừng đứng chờ ở đó Bên cạnh còn có trần ngữ sử mặt mày tái nhợt. <cười> chúc mừng Lâm Đại Nhân! Chúc mừng Lâm Đại Nhân! Nghe nói phán tặc đã rơi vào lưới, dư đảng hoàn toàn bị tiểu sạch, Đại Nhân đã lập Đại Công cho Đại Hoa rồi. Cao Tù nháy mắt cười nói. Cao Tù là một người vùng vả, tâm tư đơn giản, chỉ nghĩ là lập công thì được thưởng. Sao có thể hiểu được tâm tính của Lâm Đại Nhân lúc này? Nhưng đơn giản vị tất đã không phải là phúc phận Lâm Vãn Vinh cũng hơi hâm mộ lão cao thô lỗ này. Hắn mỉm cười nhìn thoáng qua Trần Tất Thanh. Hey, Trần Đại Nhân, ngài sao vậy? À, Lâm Đại Nhân. Trần Tất Thanh vái một cái thật sâu, môi hơi lấp bốc vài cái nói không nên lời. Lâm Vãn Vinh nhìn nhìn cao tù, lão cao đắc ý. À, huynh đệ, hôm nay ngươi lập công lớn, lão cao ta hưởng ân quậy của ngươi, cũng lập được chút công lao bé bằng đầu rùi. Ngươi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem nhìn cao tù hấn hở như thế lâm vẫn vinh không đành lòng làm hắn mất hứng theo hắn xuyên qua con đường ở tiền viện tới hậu viện vương phủ tình hình trước mắt làm mọi người chấn động bên hồ sớm đã bị phá vỡ lộ ra một lỗ thủng đen ngòm cách đó chừng năm sáu trưởng vô số binh sĩ cầm cốt sẳng đang đào bùng đất vô cùng cẩn thận đưa lâm vẫn vinh đến gần miệng hầm cao tù giơ đốt lên đứng trước người hắn hưng phấn vươn tay lên Quỳnh đệ, ngươi xem này, trước mắt là một khối đất bị sụp lún. Sau khi gạt hết bùn đất ra, đã thấy một cái thông đạo làm bằng gạch vàng. Dưới ánh đốt lóe ra ánh kim sắc lấp lánh. Lâm Vản Vinh hít một hơi. Hay thì ra thật sự là một long cung ngầm. Lâm Quỳnh đệ, ngươi thật sự tính toán không sót chỗ nào. Cao tù bội phục giơ ngón tay cái đẩy hán đi theo lối đi dát gạch vàng. Càng đi về phía trước càng kinh ngạc. Nơi này quả là một mây cung ngang dọc chằn chịch, thâm sâu không lường, gạch vàng khắp nơi bích ngọc đầy tường, cách ba bước lại gắn một chén phỉ thúy lưu ly, năm bước bày một viên đông châu tỏa sáng rực trở, vẽ xa hoa lạp người ta đờ cả mắt. Đây là càng thanh cung, đây là dân thù cát, đây là di ngũ điển, đây là ngữ thư phòng, ồ, oh, còn có tự ninh cung. Cao tù theo phương vị một mật giới thiệu với tòa viện này lại là một hoàng cung thu nhỏ. Đây là kim điển, ngươi xem kìa. Cao tù dừng cước bộ nhẹ nhàng nói. Một cái lông ủy rộng ướt, một trượng đặt chính giữa làm bằng vàng rồng, ống ánh vạn trượng, trên ghế điều khắc vô số kim long thần thái khác nhau, linh hoạt vô cùng, nuốt mây nhã khói, hình thể anh tuấn hùng vĩ. Sao long ủy là một bức bình phong tinh tế bằng phỉ thúy, Ở giữa có vô số kim châu vô cùng xa hoa quý phái, dưới lòng ủy là ba bậc thang vàng, hai bên là chỗ quần thần đứng. Điện này được an trí mười viên dạ Minh Châu kích cỡ bằng quả trứng gà tỏa sáng lung linh, chiếu bừng lên cả gương mặt yêu kiều của tiên nhi. <cười> Xem ra phương pháp giá quả của ta thật sự không quan ổn cho thành dương. Lâm Vãn Vinh cười khổ vài tiếng. Tòa cung điện vàng bạc huy hoàng trước mắt này cũng không biết hao phí bao nhiêu tiền bạc. Quân phí đại hoa chiến tranh với người hồ mười năm cũng không nhiều như vậy. Sao mà khổ thế? mỗi ngày ngủ trong kim điện này chẳng lẽ có thể sống lâu hơn sao? Cao tù đã vào đây vài lần, nhìn tình hình trước mắt vẫn không tự chủ được cảm tháng. huynh đệ, lão cao ta sống cả đời, hôm nay rốt cuộc cũng được đại khai nhãn giới hắn mở to mắt trâu quay qua phía trần tất thanh phía sau trần ngự sử trần đại nhân ngài cũng thấy tình cảnh này rồi lâm đại nhân của chúng ta có nói quan cho thành Dương không sắc mặt trần tất thanh trắng bệt sớm không còn vẻ gì của ngự sử nữa trộm nhìn lâm vản vinh vài lần cúi đầu không dám nói gì lâm vản vinh than thở thiên cổ phong lưu rồi cũng số nhỏ theo mưa gió thôi Người cũng sẽ ra đi theo dòng lịch sử, cũng như một hạt cát trong con sông dài thôi, cuối cùng cũng sẽ bị cuốn trôi đi, dường da sao lại không nhìn thấy chứ? Cao tù tuy là người thô lỗ nhưng cũng có thể hiểu được ý của Lâm huynh đệ, vội vàng khẽ gạt đầu biểu hiện vẻ tán thành. Mây cung này tuy lớn, Lâm bản vinh lại không muốn tiếp tục nhìn nữa, chỉ liếc sơ vài cái rồi lui ra, thấy bên kia có người cầm đèn lồng đi tới. Lâm đại nhân... Cao Bình mặc một thân áo đỏ sát mặt nghiêm túc. Hoàng thượng mời ngài tiến công. Ta đến đây mà hoàng thượng cũng có thể tìm được nhanh như vậy. Lâm Vãn Vinh cười khổ không nói gì. Tần Tiên Nhi vội vội vàng vàng cha trước người tướng công hừ một tiếng. Người nọ cũng bắt rồi. Phụ hoàng không để cho tướng công nghỉ chút sau. Đã trễ thế này rồi. Cao công công. Người đi hồi bẩm phụ hoàng. Nói tướng công ngủ rồi. Ngày mai tới gặp người. Hey, dám nói chuyện như vậy với hoàng thượng cũng chỉ có ngày thường công chúa thôi cao bình cười khổ hey, công chúa người không phải muốn mạng của lão nô đó chứ tội khi quân như vậy thần sao dám đảm đương được xảy ra đại sự như thế trong triều chưa dịu dương công đại thần giữ đêm tiến cung lúc này đã ở cả tránh văn qua điện chợ nghỉ sự hoàng thượng đặc biệt ra lệnh cho lão nô mời lâm đại nhân lâm vẫn vinh gợi rù hoàng thượng gặp thành dương chưa à, chưa cao tù nhỏ giọng xuống có tin tức truyền đến người đã được giải vào thiên lao đã có hai bản tấu chương thảo tội và tấu chương thỉnh cầu tha thứ đến cả cố lão tiên sinh cũng tự mình đến thành dương đã sớm biến thành một phi nhân trong lúc này cầu sinh lãm quái gì còn tác dụng nữa làm vãn vinh thở dài một lần nữa khâm phục thủ đoạn và tâm tư của lão hoàng đế tiền nhi làm vãn vinh cầm tay thê tử có cao đại ca theo ta tiếng cung là được rồi nàng trở về báo việc ta bình an để mọi người yên tâm sau khi nghĩ sự xong ta sẽ trở về bảo xảo xảo chuẩn bị sẵn cho ta vài món ăn đêm ta đói bụng rồi tầng tiên nhi biết hắn muốn tự mình đi liền khẽ ồn một tiếng Đi được vài bước bóng quay đầu Giữ chặt tay hắn Trơi lại như mưa Tướng công Chàng vào cung đừng tranh chấp với phụ hoàng Đợi cho chàng bắt thượng trở về Mọi việc sẽ xong hết Hai vợ chồng tâm đầu ý hợp Không ai có thể hiểu được Làm vãn vinh nhéo tai nàng Vui vẻ bật cười Bóng đêm bao phủ kinh trung Trên đường cái thỉnh thoảng Có vài ánh đèn được đốt lên Trong những ngõ nhỏ sâu loán thoáng Có tiếng người kêu chó sủa tất cả làm cho bóng đêm càng thêm vẻ tĩnh lặng người bình thường chắc là đã tiến vào mộng đẹp làm sao họ có thể tưởng tượng được ở cách họ hơn 10 dặm vừa có một biến hóa kinh thiên động địa làm vẫn bình có thương tích trong người lại liên tục bôn ba gian lao hai ngày từ tinh thần tới thể chất sớm đã kiệt quệ chỉ là lúc này hắn không muốn gục xuống Ngày sau, đại quân đã phải xuất phát rồi, khói lửa biên quan, tiếng chuông lạc đà, tái ngoại, ngựa không ngừng vó, máu lửa khắp nơi, tìm đâu ra được bóng đêm an bình như nơi này chứ. Hắn buông rèm vừa tiếp đi một chút, chật nghe cao tù bên ngoài gọi khẽ. Lâm huynh đệ tới rồi. Cũng không biết đã tới văn hoa điện bao nhiêu lần rồi, thế mà mỗi lần đến, dường như lại chưa có được chuyện gì tốt lành. Cao tù đẩy ghế lăn vào, nhìn ba chữ vàng lớn, Lâm vẫn Vinh lắc đầu, cảm giác trong lòng thật khó hình dung. Bẩm hoàng thượng, lại bộ Phó thị lang Kim Đại Qua Trung Dũng quân, thống soái Lâm Tam Lâm đại nhân đang ở ngoài điện chờ chỉ. Cao tù hô lên một tiếng nhất thời làm tiếng huyên náo trong triều giảm xuống. Truyền cho hắn đến đây." Hoàng đế Hoài Khang dạy tiếng lạnh lùng cất giọng, "Cao tù đẩy ghế lăn đưa hắn nhập kim điện." các đại thần vốn còn đang sầm sì lập tức đưa mắt nhìn về phía hắn bây giờ thượng triều hoàn toàn khác biệt so với lúc trước bị người ta vạch tội mọi người trên điện đều tập trung nhìn hắn một tên què ngồi trên ghế lăn nhân công ai dám khinh khi ánh mắt rất ngưỡng mộ kính nể thậm chí còn kèm một chút sợ hãi mặc dù lam tam không có thân phận gì Lai lịch không rõ ràng lắm, nhưng có thể bắt sống thành vương hiển hết một thời ai mà không sợ chứ. Thành danh hắn chính là hàng thật giá thật chứ chẳng chơi. Ra mắt hoàng thượng. Lâm Vãn Vinh ôm quyền lét mắt nhìn hoàng đế. Lão hoàng đế ngồi ngay ngắn giữa lông ỷ mặt hơi sầu não, thần sắc nghiêm nghị, không thấy chút ý cười nào. Miễn lễ! Lão gia tử phất phất tay chỉ tay về phía một người làm Tam mau tới tra mắt cố tiên sinh Dưới tay trái long ỷ đặc biệt ăn bày một cái ghế lớn, trên ghế là một lão nho sinh khoảng 70 tuổi, trâu tóc bạc phơ, thân mặc quần áo dài trắng màu xám, dáng vẻ thật là giản dị. Đây là sư phụ của hoàng thượng Cố Thuận Châu ngà. làm Vãn Văn trộm liếc lão, ông lão này trâu dài mày thanh thần sắc hòa ái, hay mắt đoan chính không nói không cười. Có một cảm giác nhẹ nhàng phiêu giật, nhưng so với nhi tử lão cố bệnh ngôn thì mạnh mẽ hơn ngàn vạn lần. Thầy của đế dương quả nhiên không giống bình thường. Lâm Văn Vinh vội vàng không người hành lễ. Tiểu tử Lâm Tam ra mắt cố lão tiên sinh. Người là Lâm Tam. Cố thuận chương đánh giá hắn từ trên xuống dưới rất tỉ mỉ, ánh mắt lúc tỏ lúc mờ làm người ta không hiểu lão đang nghĩ gì. Lão già này làm sao mà tưởng như đang đánh giá con rể thế nhỉ? Bị cố lão tiên sinh nhìn chầm chầm đánh giá Lâm Vãn Vinh không được tự nhiên lắm. Y không phải người muốn báo thù cho con trai người đó chứ. Làm tàm, người đã đi Cao Ly bao giờ chưa? Cố thuận chương nói chuyện chẳng hề liên quan gì đến việc đang nghị sự. À, đi rồi, à, à, à không, chưa đi. Lâm Vãn Vinh cũng bực, lão già này đang muốn làm gì? cố Thuận Dương mỉm cười thẳng nhiên hỏi Làm tàm, ngươi cũng biết ta lần này từ đâu đến chứ? À, nghe nói qua cố tiên sinh là từ sơn đông trở về Làm vãn bên thấp giọng xuống thận trọng thăm dò Trong lòng vô cùng cảm khái để sư quả những ghê gốm Giữa triệu đường nghiêm túc khỏi việc chẳng liên quan gì Đến cả hoàng thượng cũng không dám tùy tiện sen vào Cô Thuận Dương gật đầu ta từ sân đông trở về thì đúng rồi nhưng trước đó ta đi du lịch cao ly du lịch cao ly lâm vẫn bên ngây người lão nhân này vô duyên vô cớ nói chuyện này làm chi Đúng dậy du lịch cao ly cố thuận chân mỉm cười ở đây lão phu gặp một vị tiểu thư nàng nhờ ta mang hộ cho nàng một phong thư gửi cho lâm đại nhân của đại hoa triều Cố thuận trường nói xong thỏa tay nhập vào áo lấy ra một phong thư thoang thoảng hương thôn đưa cho Lâm Vãng Vinh. y từ cậu ly tới, thư gửi cho ta lại là một nữ nhân, ở đâu có ai nhỉ? Lâm Vãng Vinh có vẻ hơi bối rối vội vàng tiếp nhận phong thư rồi mở ra. Vừa thoáng nhìn thoáng qua sắc mặt hắn lập tức đại biến, trên mặt buồn vui lẫn lộn vẻ mặt phức tạp khó có thể hình dung. Ê Lâm tam Lão hổ có làm gì sai không? Thư này gửi cho ngươi phải không? Cố thuận chương vuốt râu cười hỏi. À không lầm, thư này đúng là của ta. Lâm vẫn vinh thang dài, chậm rãi gấp thư lại thu vào trong lòng. Cố tiên sinh, tiểu tử mở mội hỏi một câu. Lúc ngày gặp nữ nhân này, nàng có khỏe không? Cố thuận chương lắc đầu. Đại quân đông doanh áp sát, cao ly nguy cơ trùng trùng. Kẻ thù đang ở dưới ổ, làm gì còn ổ trứng nào yên ổn? Vị tiểu thư này làm sao có thể nào chỉ an lành một mình chứ? thì cũng đúng. Cao Ly bên kia đang có chiến tranh. Bình hoang bả loạn, ai có thể còn sống đã là tốt lắm rồi. Đáng hẳn là ta còn hy vọng Cao Ly có thể đánh được thêm vài ngày nữa. Hắn cười khà khà vài tiếng giọng hơi nhỏ đi. À, cái này à, cố tiên sinh, theo ngày thấy nàng còn đi lại bình thường chứ. Có... À... Hắn đưa tay vòng quanh bụng một cái làm ra vẻ cái bụng nhô lên cao, hình dáng vô cùng buồn cười. Ê, ngươi làm bộ dạng gì thế? Cô thuận dương vuốt râu tẩm tẩm cười. lão phu nhìn không rõ, dị tiểu thư này, hành động vẫn còn mau lẹ, không thấy có chỗ nào khó khăn cả. Lâm vãn vinh ồn một tiếng đưa tay lên bấm bấm các đốt ngón tay, tính toán gì đó rồi nhảnh không được bật cười. <cười> Lúc này mới có vài ngày Sao có thể mau biểu hiện như vậy chứ <cười> Cảm ơn cố tiên sinh Mang tên về cho tiểu tử Lâm Tam cảm kích vô cùng Lâm vãng vinh vái cố thuận chương Một cái thật sâu vẻ mặt Khó tránh khỏi vẻ xấu hổ Đêm trước kháng bắt giữ con trai độc nhất Của cố thuận chương Thấy mà đế sư từ sân đông trở về Lại lấy đức báo oán Đưa về cho hắn một tin tức cực tốt Ân tình này cũng biết Phải đền đáp làm sao đây Ê, tiện tay thôi mà, cần gì nói cảm ơn? Cố Thuận Dương lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm rồi, quay sang Hoàng đế. Hoàng thượng, Lão Phu và Lam Tam nói chuyện riêng trên điện, làm lỡ chuyện chiều nghỉ, xin Hoàng thượng thứ tội. Đối mặt với ân sư mình, cho dù thân là củ ngũ chí tôm cũng không dám nói gì, Lão Hoàng đế vội vàng mỉm cười đáp. Câu sự nói quá lời, Ngài là người thế nào trong thiên hạ ai mà chẳng biết? Những lời trên kim điện cũng là vẹt cố thiên hạ. Chí sợ đệ tử ngu độn hiểu sai lời giải bảo cố sư phụ. Chí tôn một nước mà trước mặt cố thuận chương vẫn khiêm cung như thế. Mở miệng là đệ tử, khép miệng là cố sư. Khiến lâm vẫn vinh nghe thấy lấy làm kỳ quái. Lão già tử là một nhân vật như thế nào? Có cần tôn sùng cố thuận chương như thế không? Chẳng lẽ cố lão đầu này thật sự là nhân vật cực giỏi? Cố thuận chương mỉm cười gật đầu. <cười> hoàng thượng vô cùng trọng lượng, thật là minh quân hiếm có, ta cũng lầm tam nói chuyện cao ly, đích xác không chỉ vì dạy việc riêng tư, mà có liên quan đến đại hoa ta. Hoàng đế mặc lộ vẻ vui mừng, vội vội vàng vàng hỏi, À, cấu sư có cao kiến gì, đệ tử rửa tay lắng nghe. Cố thuận chương khẽ gật đầu đứng dậy đi lại vài bước nghiêm nghị nói, làng này đông doanh cử quân xâm lăng cao ly Lòng lan giả sói người đời đều biết vì có hoàng thượng có tầm mắt nhìn rất xa ân đối cao minh liên kết cao ly vào đại qua thành một thể từ việc tổ chức quân đội đến việc trợ giúp khiến cho đông doanh đánh đầu lo đuôi do dự khó khăn lại làm cho đại qua ta mở rộng lãnh thổ quá là công lao rất lớn chính là qua nguy cơ thành kỳ ngộ có thể nói một việc giảng lợi có thể làm đế sư xem trọng như vậy lão hoàng đế cũng mừng rỡ không nhịn được liền nói à cố sư quá khen rồi việc này chính là do lâm tam đưa ra chẳng chỉ là đáp ứng mà thôi cố thuận chương làm sao không biết đây là chủ ý lâm tam lão ôm quyền bẩm tiếp hoàng thượng đến cả những phương pháp khoan cổ tuyệt kim mà cũng tìm ra được đến cả lão hủ tự nhận đọc hàng dạng quyển sách cũng không nghĩ ra chủ ý này Lâm Tam tuổi trẻ lại có thể có tầm nhìn và khí phách như thế, thật sự làm người ta khâm phục vô cùng. Thầy của đế vương vừa lên tiếng đã tán dương Lâm Tam, lại không hề đề cập đến việc con trai mình bị bắt, không những người khác nghe không hiểu, đến cả Long bản vinh cũng có chút mơ hầu. Lâm Tam, cố sư coi trọng như thế, người còn không mau tạ ơn lão nhân gia. Hoàng đế uy nghiêm, vẻ hóm hỉnh trong mắt ai ai cũng có thể thấy được. Thấy cấu thuận trương mỉm cười nhìn mình Lâm Văn Vinh chỉ có nước làm mặt dày ông quyền. À cấu tiên sinh quá khen rồi, biện pháp này ta chỉ là ngẫu nhiên nghĩ ra, làm gì có cái chuyện tầm nhìn với lại khí phách chứ, ừ. xấu hổ quá. cô thuận trương vỗ vai hắn, thiếu niên có chi khi, dám đảm đường, đây là chuyện tốt. Nếu khiêm tốn quá thì quá ra dối trá, hôn chị lão hổ cũng không phải hoàn toàn khen ngươi cái phương pháp kết thân của người tùy cũng hay ho nhưng lại còn có chút tỳ vết nếu được hoàn thiện hơn mới được gọi là hoàn mỹ <cười>